Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong Duy cũng lấy điện thoại ra gọi một cuộc Tôi không rõ là anh nói chuyện với ai Nhưng mà sau khi cúc máy Anh liền bảo với tôi Em có bệnh án của Minh Đức đúng không? Có Em gọi cho chú Lý bảo chú ấy mang đến đây Sau đó chúng ta sẽ gặp bác sĩ để trao đổi Gặp ai? Cứ mang đến đây Duy không nói quá nhiều Chỉ dùng tôi gọi điện thoại cho chú Lý Tuy nhiên chỉ khoảng tầm 5 phút sau Kiên đột nhiên xuất hiện tại bệnh viện tay cầm theo bệnh án đến cho tôi nói Cậu bé sao rồi? Tình hình thế nào? Sao anh lại ở đây? Tôi nghe giám đốc Dung nói là con trai em nhập viện nên đến đây nhân tiện tôi cũng cầm theo bệnh án để bác sĩ có cái để theo dõi bệnh tình luôn Cảm ơn anh Tôi nhận lấy đồ từ tay Kiên quay sang nhìn Duy đang đứng đợi mình đưa nó cho anh Và rồi trong một khắc tôi thấy ánh mắt anh lé lên một tia khó chịu, nhưng lúc này tôi cũng không muốn chúng tôi dính vào những rắc rối ngoài lề, chỉ bảo. Chúng ta đi thôi, ừ. Duy gật đầu, xoay người dẫn tôi đến phòng giám đốc bệnh viện. Người này tôi biết, ông ta là giáo sư, tên là Vinh, đã từng được lên tivi nhiều lần vì là một trong những người giỏi nhất hiện tại trong đền y tế trong nước. Thêm nữa hình như họ cũng là người quen Của nhau thì phải Bởi vì khi nhìn thấy anh Ông ta lập tức đi tới Bắt tay nhiệt tình chào hỏi Nhìn cậu lấy lại được tinh thần như thế này Tôi thật sự rất mừng Nên thế nên như thế Sức khỏe thế nào rồi Đã ổn định lại hết rồi đúng không Cảm ơn chúng Cháu vẫn dùng thuốc và tập luyện Theo chỉ thị của bác sĩ Tốt tốt khi nào có thời gian Nhất định phải cùng với nhau Ngồi ăn một bữa đây nhé Tôi còn có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm Chú yên tâm Cháu lúc nào cũng luôn có thời gian dành cho chú Nhưng trước tiên cháu phải làm phiền chú một chuyện đã Chuyện gì? Đây là bệnh án của con trai bạn cháu Thằng bé bị u não ác tính Đang ở giai đoạn 1 Chú xem qua giúp cháu Xem xét nếu phẫu thuật được ngay Thì sắp xếp thời gian sớm nhất cho cháu với U não ác tính à? Nào ra đây ngồi đi Chúng ta cùng nói chuyện Chú Vinh chỉ tay về phía bàn uống nước Dót cho chúng tôi mỗi người một cốc Sau đó bắt đầu xem qua những tờ bệnh án kia Đồng thời hỏi tôi Con trai cô phát hiện bệnh lâu chưa? Cách đây gần 4 tháng ạ Sau đó vẫn duy trì tiêm thuốc và uống thuốc đúng không? Vâng Một ống tiêm là 30 triệu 2 tuần tiêm một lần Tuần trước tôi có cho con trai tái khám Bác sĩ nói kích thước khối u đã teo đi một ít nhưng mà vẫn không nên chỉ trệ việc phẫu thuật. Đúng là khối u có teo đi nhưng muốn triệt để thật là phải phẫu thuật. Có điều, sao cô không cho con trai phẫu thuật? Tôi chi phí quá cao, tôi không có đủ. Tôi cười buồn, những ngón tay vô thức đan chặt vào nhau. Kiên ngồi bên cạnh tôi, anh ta khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên vai tôi. Giống như đưa ra một lời an ủi Sau đó mới nói với chú Vinh Cậu bé bị u não ác tính Khối u nằm ở thân não Vị trí sát với mạch máu Nên nguy cơ rủi ro rất cao Cháu đã liên hệ với bác sĩ David Bác sĩ khoa ngoại thần kinh Của bệnh viện bên Mỹ Trợ lý của ông ta nói vào tháng 5 Ông ta mới có thể nhận lời phẫu thuật Cho các bệnh nhân của quỹ thắp sáng Đúng là vị trí này Nếu không phải là một bác sĩ có tay nghề giỏi thì không ai dám nhận Đến bản thân chú cũng không dám chắc chắn mình có thể Từ giờ đến tháng 5 còn 2 tháng nữa Chú Vinh có cách nào để cậu bé duy trì thuốc tiếp tục được không? Theo báo cáo, sức khỏe của cậu bé hoàn toàn có thể đợi được Tuy nhiên lúc này cậu bé lại bị sốc phản vệ dẫn đến co giật Tôi e là sức khỏe sẽ nhanh yếu đi Nhìn vẻ mặt nặng nề của ông ấy cả người tôi run lên, nước mắt lại đảo quanh vành mi. Duy im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Ý chú bây giờ là phải phẫu thuật càng sớm càng tốt, đúng không? Đúng rồi, nhưng mà ca bệnh này, nếu phẫu thuật trong nước, e là rủi ro sẽ khá lớn. Thế kia ông đã viết gì đó làm được, đúng không? Có thể, nhưng mà như kia nói, ông ta rất khó gặp. Không phải ai cũng có thể. Khó gặp thôi chứ không phải là không thể. Tình hình cậu bé bây giờ có thể xuất ngoại được không? Nếu trong vòng 2 ngày tới không có gì xảy ra thì có thể. Được, vậy giúp làm thủ tục cần thiết đi. Hai ngày sau cháu sẽ đưa cậu bé sang Mỹ. Nói xong Duy quay sang nhìn tôi bảo Em gọi điện cho giám đốc Dung bảo chị ta là tôi ký duyệt cho em nghỉ phép một tháng. Chuyện này Tôi ngập ngừng, kiên thấy tôi khó xử thì liền nói luôn. Mình Đức là một trong những người được quỹ thắp sáng hỗ trợ. Theo lịch sắp xếp thì tháng 5 này cậu bé sẽ được sang Mỹ phẫu thuật. Không cần, chú gạch tên cậu bé đi để nhường suất đó cho người khác. Cái này, bọn em đã lên danh sách rồi. Tuy chú là người phụ trách quỹ tháp sáng, nhưng tôi cũng là người có quyền điều chỉnh nó. Tôi bảo gạch là gạch. Dạ, em sẽ làm theo ý của anh kiên dù gì cũng giới cơ của Duy vì thế sau khi nghe anh ra lệnh như vậy anh ta cũng không dám kỳ kèo thêm câu nào chỉ vỗ vai an ủi tôi một cái rồi đứng dậy trở về công ty đến tối mình đức được chuyển về phòng thường lúc này con trai tôi đã tỉnh sắc mặt vô cùng nhợt nhạt hơi thở yếu ngữ điệu cũng yếu nhìn con như thế tôi xót xa vô cùng nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén lại tiếng khóc dỗ rành Con thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không khỏe nữa không? Có khó thở nữa không? Con không sao, mẹ, mẹ đừng lo cho con. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Bây giờ con muốn ăn gì? Để mẹ đi mua cho con, ăn cháo hay là ăn súp? Con muốn ăn cháo thịt chim. Ừ, vậy để mẹ đi mua. Nằm nghỉ ngơi, có gì thì gọi bác Duy nhé. Vâng ạ. An ủi con trai xong. Tôi cũng vội vàng đi ra ngoài chạy xuống căng tin, mua đồ ăn cho mình Đức, nhân tiện cho cả mình và Duy luôn. Không ngờ lúc trở về tôi lại nhìn thấy con trai đang ngồi nói chuyện với anh. Bác Duy, sao bây giờ bác chưa về à Tối nay bác ở đây sao? Ừ, thấy thế nào, có mệt lắm không? Cháu không sao, cháu khỏe rồi ạ. Mẹ cháu không có ở đây, cháu không cần phải nói dối. Nói cho bác nghe bây giờ cháu thế nào? Có đau đầu không? Cháu đau lắm hả? Một chút ạ Nhưng mà cháu chịu được Cháu không muốn mẹ cháu lo lắng Nếu vậy cháu phải chịu khó ăn uống Và phải mỉm cười thật tươi biết chưa Mấy ngày nữa lên bàn phẫu thuật Bác sĩ chữa bệnh cho cháu Cháu sẽ không còn đau nữa Liệu cháu có chết không bác? Đừng nói từ chết nhất là khi ở trước mặt của mẹ cháu, hiểu không? Với cả bác chắc chắn là cháu sẽ không làm sao, cho nên cháu không được phép nói như thế. Có nhớ bác đã từng dặn cháu cái gì không? Bác bảo cháu là đàn ông thì không được phép sợ. Đúng, cho nên cháu không được phép sợ, hiểu chưa? Cháu nhìn bác nè, trước đó bác còn không đi lại được, bây giờ vẫn phải chống gậy. Người khác nhìn vào cười chê bác, nhưng bác vẫn không quan tâm đến lời họ. Vẫn mạnh mẽ vượt qua thì cháu cũng phải như thế. Dường như ở bên Minh Đức, Duy tự nhiên bộc lộ được cảm xúc thật lòng và có chút yếu đuối của mình vậy. Tôi không hiểu vì sao anh lại quý thằng bé như thế. Nhưng mà thấy hai người, một lớn một bé ôm nhau, tự dưng tôi lại muốn ao ước. Một thứ gì đó to lớn hơn, vượt ngoài tầm kiểm soát hơn. Chỉ là ước mơ, vẫn mãi chỉ là một ước mơ xa vời mà thôi Đang suy nghĩ, lúc này con trai tôi lại cất giọng nói Bác Duy ơi, sao thế? Cháu muốn nhờ bác một việc có được không ạ? Ừ, cháu muốn nhờ cái gì? Cháu muốn từ nay về sau, cháu được gọi bác là bố Cháu không có bố từ nhỏ Nhiều lần nhìn thấy các bạn được bố đưa đón và yêu thương Cháu thèm lắm Nhưng cháu không dám nói với mẹ, vì cháu sợ mẹ sẽ buồn. Cháu muốn thế sao? Vâng, liệu có được không hả bác? Được, nhưng nếu cháu đã gọi bác là bố rồi, thì cháu phải mạnh mẽ lên, được chứ? Vâng, con sẽ nghe lời bố. Mình tức cười đến tít mắt, duy vươn tay xoa đầu thẳng bé, nụ cười cũng đầy yêu thương. Nhìn một cảnh đó, lòng tôi vừa chấn động vừa ấm áp. Hốc mắt cũng trở nên cay nóng. Đưa tay quệt đi nước mắt lăn dài trên má, tôi hít vào một hơi thật sâu, mở cửa bước vào, nói với anh: "Tôi mua cơm thịt kho, anh qua ăn đi, sau đó nghỉ ngơi cho đỡ mệt, một lát tôi mát xa cho anh. Cả ngày nay anh ngồi cũng lâu rồi. Em ăn trước đi để tôi đút cháu cho con." Nói xong, Duy cũng vươn tay lấy chiếc cặp lồng cháo mở ra Cẩn thận thổi từng thìa đút cho Minh Đức Còn thằng bé nó cũng vô cùng hợp tác với anh Miếng nào ăn hết miếng đó Ăn xong thì uống thuốc rồi lại đi ngủ Cẩn thận đắp chăn lại cho con Lúc này tôi với Duy cùng trở ra bên ngoài phòng khách Cùng nhau ăn cơm đã nguội Ánh điện tối mờ phủ lên người anh Cậm thêm với bầu không khí yên ắng Vì thế toàn bộ không gian rộng lớn lúc này trở nên ngột ngạt vô cùng. Có lúc tôi muốn mở miệng nhưng lại không biết nói gì nên đành câm nín. Cuối cùng vẫn là anh bảo với tôi. Em không có gì để nói với tôi. Nói, nói cái gì cơ? Em nghĩ tôi muốn nghe cái gì? Duy buông đũa xuống, mắt vượng nâng lên nhìn thẳng vào tôi. Tôi giật mình tránh né. Cũng biết lúc này không phải là lúc làm phật ý để anh giận nên bèn đáp. Tôi phát hiện Minh Đức bị u não cách đây hơn 4 tháng. Khi đó thằng bé cũng bị ngất ở lớp và cô giáo đưa đi bệnh viện cấp cứng. Bác sĩ Nam là người đã phát hiện ra bệnh u não nên anh ta yêu cầu tôi là nên đưa con trai ra nước ngoài phẫu thuật. Nhưng mà thời điểm ấy tôi không có số tiền mấy tỷ, làm sao tôi có thể cho con đi được chứ? Vì thế tôi đã nghe lời một người phụ nữ đi xem mắt người khác để đổi lấy cơ hội chữa bệnh cho con. Sau đó sau đó chị mi phát hiện hắn là một kẻ bệnh hoạn và nghiện ma túy kiên quyết ngăn cản tôi. Tôi từ chối lời qua lại hắn cay cú nên cho người phá cửa hàng tôi đang làm cho nên tôi mới mất việc. Sau khi mất việc em đến nhà tôi đúng không? Đúng. Số tiền anh trả cho tôi đủ để tôi duy trì thuốc cho con Cho nên tôi đã đồng ý Vì vậy khi anh nổi có muốn đuổi việc tôi Tôi dù ớt ước nhưng vẫn không dám làm Phật ý anh Bởi vì tôi cần tiền Khi nghe nói Anh sẽ cho tôi 3 tỷ tôi đã rất vui Chỉ ao ước duy nhất một điều Là anh đừng đổi ý Nếu không con trai tôi sẽ mất đi cơ hội Em biết tới quỹ tháp sáng là từ Nam Phải không? Anh ta bảo tôi gửi bệnh án của con đến đó để xin đăng ký. Tôi đã gặp Kiên một lần ở tiệm làm móng, lần thứ hai là đêm giao thừa, cho nên tôi đã cầu xin anh ta cho thằng bé một suất trong quỹ tháp sáng. Em biết quỹ tháp sáng thuộc NG và tôi là chủ NG, nhưng em lại không nói với tôi, mà nói với em họ tôi, bạn tôi, Diệp, rút cuộc trong mắt em. Tôi vẫn là không đáng tin, không đáng để em mở lời giúp đỡ à? Không phải như nghĩ đâu, thật ra tôi... Vậy em muốn tôi nghĩ như thế nào? Khi mà thực tế rõ ràng là em không tin tôi sẽ giúp con trai em. Tôi... Ngoài lý do này ra, tôi thật không nghĩ được cái nào khác. Duy khẳng định lại với giọng nghiêm nghị. Lần này tôi biết là mình sẽ không thể cãi lại được với anh nên đành thú nhận hết. Anh nói đúng, thật sự tôi đã nghĩ tôi nhờ vả anh chữa bệnh cho con trai tôi anh sẽ từ chối tôi. Sau đó anh sẽ mắng tôi là đồ tham lam không biết điều, rồi cho tôi nghỉ việc. Lúc ấy đừng nói là tiền hàng tháng, đến con số 3 tỷ cũng mất. Tôi không dám đánh cược, cho nên tôi trông chờ vào quỹ thám sáng là cách tốt nhất. À, thì ra trong mắt của em, tôi chính là không đáng tin như vậy ạ. Duy cười như không cười, ánh mắt vốn đã tối càng thêm tối lại, Tôi vẫn không dám đối diện với anh Cũng không dám cãi anh Bởi tôi biết Mọi nhận định trước đó của mình bây giờ Hoàn toàn đã làm cho anh cảm thấy không vui Vì thế cách tốt nhất bây giờ Là cứ để anh phát tiết lên mình Khi phát tiết xong rồi Nhất định mọi thứ sẽ trở về Quỹ đạo vốn có của nó Nhưng mà Những tưởng tượng ấy hoàn toàn không hề xảy ra Duy không mắng tôi, không trách tôi nữa Cũng chẳng mỉa mai tôi Cả một đêm chỉ ôm tôi nằm bên cạnh mình Thủ thỉ bên tay Ăn ủi tôi Có tôi ở đây nhất định mọi chuyện sẽ ổn Ba ngày sau Ba người chúng tôi lên đường Đi sang New York Sau đó ở lại một căn hộ gần bệnh viện Mà Duy đã cho Hai người thuê trước đó Để nghỉ ngơi một ngày Ngày thứ hai anh đưa mình Đức vào bệnh viện Gặp bác sĩ và làm lại bệnh án, đồng thời yêu cầu gặp David, tuy nhiên lại không thể vì ông ta hiện đang đi công tác ở bệnh viện khác, liên lạc với thư ký thì cũng chẳng được, nên gần như hết một ngày hôm ấy, chúng tôi đều coi như đổ hết công sức xuống sông xuống bể. Nước Mỹ vẫn đang còn trong mùa đông, thời tiết vẫn rất lạnh, thi thoảng có tuyết rơi, tôi sợ con trai sẽ sốc nhiệt, cho nên cũng không dám ngỏ lời đưa đi chơi. Vì thế hầu như mỗi ngày hai mẹ con chỉ ở trong phòng xem tivi sau đó lại cùng nhau giải những bài toán trên mạng kiên nhẫn từng giây từng phút chờ đợi. Thế nhưng chờ mãi cũng không thể hẹn được bác sĩ ấy cuối cùng vào ngày thứ bảy Duy bảo với tôi Em ở nhà với con trai tôi đi có chút việc có thể tối nay sẽ không về được Anh đi đâu? Ngoài kia tuyết rơi nhiều như vậy anh ra ngoài một mình không an toàn đâu tôi nghe nói tối nay David sẽ về nhà vợ để ăn cơm với mọi người ở Maryland nếu muốn gặp ông ta thì không thể bỏ lỡ cơ hội này được vậy để tôi đi cùng với anh thế còn Minh Đức không phải vẫn Thư Kỹ Vĩnh ở lại đây sao anh ấy không phải là người lạ chúng ta bảo anh ấy trông Minh Đức giúp cũng không phải là chuyện gì nặng nề vậy em đi thay quần áo đi để tôi gọi cho cậu ấy được Bên ngoài rất lạnh Nhớ phải mặc quần áo ấm vào Tôi hiểu rồi Nói là làm tôi cũng vội vàng chạy vào phòng thay đồ Sau khi trở ra Thì dặn dò con trai ở nhà Phải nghe lời thư ký Vĩnh Xong xuôi mới cùng với Duy Đi về phía thang máy Bên ngoài rất lạnh Tuyết rơi nhiều Dù đã bịt kín nhưng mà vẫn không tránh khỏi Được việc run lên vẩn vật Thở ra cả khói Duy nhường tôi lên xe trước Sau khi ổn định chỗ ngồi Cũng lấy từ tài xế cốc nước gừng Đưa đến cho tôi nói Uống đi cho ấm người Bình thường tuyết rơi nhiều nhất Chỉ vào tháng 1 Không nghĩ rằng bây giờ cuối tháng 3 rồi Mà vẫn rơi nhiều Cảm ơn anh Mà sao anh lại biết là tối nay Ông ta sẽ về nhà vợ thế Ngày mai là sinh nhật mẹ vợ ông ta Cũng là ngày cuối tuần Mà David lại là một người Rất quý trọng tình cảm gia đình Cho nên ông ta chắc chắn sẽ trở về Hóa ra mấy nay anh bận rộn là thuê thám tử theo dõi ông ta Có thể coi là như vậy. Em ngủ một lát đi. Từ đây về đó cũng khá là xa. Khi nào gần tới nơi thì tôi sẽ gọi cho em. Anh cũng nghỉ ngơi đi. Tôi gật đầu với Duy, sau đó cũng nghiêng đầu dựa vào người anh. Gọc cọ gọ mấy cái rồi tìm chỗ thoải mái để nằm. Thế nhưng giấc ngủ kéo đến vô cùng chập trờn. Bởi chỉ khoảng sau hơn một tiếng Đột nhiên tôi nghe thấy Giọng nói lo lắng của tài xế vang lên Ở phía trước Tuyết dày lắm rồi Sao không thể di chuyển được nữa Tôi chỉ có thể đành thả các người ở đây thôi Từ đây đến đó còn bao xa Vẫn còn nửa đường nữa Hay là cô cậu quay lại thành phố đi Chứ bảo tuyết thế này Người ta muốn tránh còn không được Các người lao đầu vào làm gì Tôi không thể về được Nếu không gặp được ông ta thì con trai tôi sẽ mỗi ngày một nguy hiểm hơn. Nhưng mà tôi không thể chờ hai người được nữa đâu. Đài báo bão tuyết sẽ kéo đến trong một giờ nữa. Hai người đừng dạy gì mà mạo hiểm. Tôi biết mình nên làm gì. Dứt lời Duy cũng quay sang nhìn tôi đang mơ màng, nhẹ giọng nói. Bây giờ chúng ta xuống đi bộ, sau đó tìm lấy một khách sạn để tá túc trước, đợi bão tuyết qua đi thì tính tiếp. Ở đây có khách sạn không Có xa lắm không Không xa lắm Chắc chỉ vài trăm mét thôi Em cố chịu lạnh một chút Được chứ Tôi không sao Tôi chỉ lo cho anh thôi Tuyết rơi nhiều như vậy Chân của anh Gặp thời tiết lạnh Sẽ sẽ đau lắm Không sao Chỉnh lại khẩu trang giúp tôi Rồi mũ len Rồi găng tay Xong xuôi mọi thứ Duy cũng lấy tiền trả cho tài xế Rồi mở cửa dắt tay đi xuống Đúng là sắp có bão tuyết kéo đến Ai nấy đều tránh nạn hết Nên ngoài đường bây giờ vắng tanh vắng ngát Tôi với anh quần áo to sụ Quấn đầy người đi trên tuyết Trông nhỏ bé vô cùng Chúng tôi đi rất lâu, rất lâu Mỗi bước đều vô cùng nặng nề Đều rất mệt Thậm chí có lúc tôi không nhịn được Mà ngã cả người xuống Rõ ràng là tôi khỏe hơn anh Rõ ràng chân tôi không bị di chứng như anh nhưng cuối cùng người gục lại là tôi, người gây ra gánh nặng cho anh lại là tôi. Tôi gần như không thể chịu được cơn khó thở này thêm một giây nào. Tôi đau lòng nhìn anh, chỉ sợ sẽ không thể thoát được khỏi cơn bão tuyết này. Không ngờ Duy lại nghiến răng dốc hết sức cõng tôi trên lưng, từng bước từng bước chịu đựng cơn đau kéo đến, tiếp tục tiến về phía trước. Sau 20 phút, Cuối cùng cũng tìm được một khách sạn Duy đặt tôi ngồi xuống ghế ở sảnh Nhờ nhân viên mang cho tôi một cốc nước gừng Để tôi uống cho ổn định lại huyết áp Sau đó mới quay sang đặt phòng May mắn thay khách sạn vừa bạn còn duy nhất một căn Cho nên chúng tôi cũng có được chỗ để tá túc Chờ bão tuyết tan đi Coi như là an toàn giữ được tính mạng Sau khi ăn cơm xong Bản thân cơ bản đã tỉnh táo lại được hơn một chút Tôi với Duy lúc này cũng trở về phòng. Anh dụ tôi đi tắm trước, sau đó mới đến bản thân của mình. Chỉ là mọi lần anh tắm chỉ mất tầm 20 phút là xong. Nhiều hôm nay đến tận gần một tiếng không thấy anh ra. Tôi không khỏi trở nên rốt ruột, lo lắng đứng ở bên ngoài hỏi anh. Duy, anh làm gì trong đó mà lâu vậy? Anh có nghe thấy tôi nói không? Duy, anh trả lời đi chứ, anh làm sao vậy? Duy, Gọi ba lần đều không thấy người trả lời. Tôi cuốn cuồng tìm chìa khóa dự phòng mở cửa nhà tắm. Kết quả đập vào mắt tôi lúc này là hình ảnh anh ngồi bệt xuống dưới sàn nhà tắm. Vẻ mặt nhăn lên đầy đau đớn, phía chân trái trắng bạch như thạch cao, thậm chí phía gót còn sướm máu. Vội vàng chạy lại đỡ lấy anh, sờ thấy chán anh nóng bừng bừng. Tôi sợ đến mức gần như bật khóc, lướng cuống nói trong tiếng nghẹn. Duy, Duy, anh tỉnh lại đi, anh tỉnh lại đi. Duy, anh có làm sao không? Anh trả lời em đi, trả lời em đi. Không thấy anh trả lời, tôi càng thêm hoảng loạn, muốn đỡ anh dậy nhưng lại không thể. Vì anh quá nặng, mà tôi thì sức vẫn còn yếu. Cũng may khi tôi cảm giác mình gọi anh gần như khẳng hết cổ họng, anh cũng thều thào bên tay tôi. Đừng khóc, tôi không sao hết, chỉ là... Tôi bị nhiễm lạnh nên sốt một chút thôi. Anh cố lên một chút được không? Em đưa anh về giường nhé. Vừa nói tôi vừa cởi hết quần áo của Duy ra khỏi, nhờ vào sức của anh, từng bước từng bước dìu anh về giường. Sau đó tôi lại thấy thuốc của anh mình đem theo trong túi sách cho anh uống, đồng thời gọi điện cho lễ tân, mang giúp mình ít cồn rửa vết thương và bông bằng y tế. Hì hục mất gần một tiếng Mới xử lý xong vết thương Và giặt quần áo cho anh Tôi bây giờ cũng mới sám thở Sau một hơi Thì thầm thật nhỏ Tôi xin lỗi nếu không phải vì tôi Thì anh cũng sẽ không phải gặp Phải trường hợp như thế này Tôi xin lỗi Không sao là tốt rồi Mấy vết thương này cũng không ảnh hưởng gì nhiều Đừng lo lắng quá Cái cần lo lắng bây giờ là chuyện của Minh Đức Tôi biết Tôi gật đầu sau đó lại nhìn thẳng vào mắt của Duy, ngẹn giọng. Anh còn giận tôi không? Em muốn hỏi về chuyện gì? Về tất cả những gì tôi đã giấu anh. Rõ ràng anh là ông chủ của tôi. Tôi ở nhà của anh. Đáng lẽ tôi phải chia sẻ cho anh đầu tiên. Nhưng cuối cùng tôi lại không như thế. Tôi thà đi kể với người khác cũng không để anh biết được. Đúng là tôi rất giận em. Tôi cảm thấy Không lẽ tôi chưa đủ tốt để cho em thấy Tôi có thể giúp được em sao Tôi Nhưng bây giờ em biết lỗi rồi Tôi cũng chẳng thể làm người thù dai Giận em được Tuy nhiên từ giờ về sau Nếu có chuyện gì với em Và Minh Đức Em nhất định phải nói với tôi Nhưng mà Nhưng mà cái gì Nhìn biểu cảm của Duy Tôi nghĩ chắc là anh lại không hài lòng về mình Chỉ là chúng tôi dù sao Cũng ở mối quan hệ hợp đồng Nên có những thứ vẫn phải rõ ràng một chút. kia nói với tôi, bà nội anh và bố anh muốn anh sang tháng 5 phải đính hôn với Hoài Lan. Anh định thế nào? Thuyền đến cầu tự át sẽ thẳng, em sợ cái gì? Không sợ gì hết. Chiều hôm sau, bão tuyết cũng tan. Tuyết trên đường được dọn cũng khiến không gian trở nên thông thoáng hơn, di chuyển thuận tiện hơn. Duy thuê xe của khách sạn đưa chúng tôi đến nhà vợ David. May mắn vừa tới nơi thì cũng là lúc ông ta đang chuẩn bị hành lý rời đi nên anh không dám bỏ lỡ một giây phút nào. Bước đến nói Ngài David, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không? Tôi là Duy, là học trò của giáo sư Jackson. Bài ngoài của David này nhìn qua đã biết là khó tính tôi cũng sợ chúng tôi đến đột ngột thế này. Sẽ làm ông ta không hài lòng Ai ngờ vừa nghe Duy giới thiệu xong Ông ta lập tức gật đầu nói Hóa ra cậu là người mà lão sàng hay nói khoác đó nhắc đến à Dạ chính là tôi Tôi còn tưởng là hôm nay cậu đến không kịp cơ Nào vào nhà ngồi nói chuyện đi Cảm ơn ngài Đã viết dẫn chúng tôi vào phòng khách Pha một ấm trà vừa pha vừa nói Gói trà này là của cậu đúng không? Chứ cái lão già kia làm gì biết gì về trà mà tặng tôi cơ chứ? Nghe thầy ấy nói là ngài thích uống trà Mà vừa bạn tôi lại biết được một nghệ nhân phai trà người Trung Quốc Cho nên mới đặt mua Ngài thích là tôi thấy vui rồi ạ Rất ngon đấy Cảm ơn ngài Duy mỉm cười sau đó cũng đi thẳng vào vấn đề chính Ngài David Thật ra hôm nay tôi đến đây là muốn nhờ ngài một việc Có lẽ ngài cũng đã nghe qua thầy Sách Sơn nói rồi đúng không ạ? Ừ, tôi cũng nghe qua rồi, là con trai của cậu sao? Vâng, vừa nói anh vừa đưa bệnh án tới cho ông ấy. Con trai tôi bị bệnh u não, vị trí khối u nằm ở chỗ hiểm cho nên tôi hy vọng ngài có thể đích thân phẫu thuật cho thằng bé được không ạ? Gần đây cháu đã xuất hiện triệu chứng đau đầu hay sốt và nôn mửa. Các bác sĩ trong nước nói nếu càng để lâu thì càng nguy hiểm. Đúng là vị trí này sẽ khiến cho rất nhiều bác sĩ dài chừng, mà để lâu thì lại không được. Tuy kích thước có teo đi khi dùng thuốc, nhưng mà khi không hợp tác thuốc nữa, nó sẽ lớn lên rất nhanh. Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nghe David nói vậy, tôi vẫn không tránh được sợ hãi. Ông ta nói tiếp, cậu bé ở đây rồi, đúng không? Vâng, cháu hiện tại ở New York với thư ký của tôi. Bây giờ tôi sẽ về bệnh viện hội trần với các bác sĩ. Tối ngày mai sẽ sắp xếp phẫu thuật luôn. Cảm ơn bác sĩ, nhưng cơ hội thành công có cao không ạ? Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nghe đàm viết nói vậy. Tôi biết là ông ấy cũng không muốn trả lời, nên đành nuốt hết xuống những từ sau đó. Nhìn Duy với ánh mắt vừa lo vừa sợ, cố gắng không để mình được rơi nước mắt. buổi tối sau khi trở về nhà, Tôi gần như không ăn được gì hết, chỉ lặng lẽ ngồi ôm con trai vào lòng, vừa mừng vừa lo đủ loại cảm xúc điên cuồng, dài xé. Dù biết tôi nghĩ gì nên cũng không nói những lời lạnh nhạt như mọi ngày. Ngược lại anh mang đến một tờ giấy A4 to, cùng Minh Đức ngồi vẽ lên đó hình ảnh một nhà ba người, thì thầm nói với thằng bé. Không việc gì phải sợ, có bố mẹ ngồi ở đây, con nhất định sẽ không làm sao đâu. Con biết, mình đứt gật đầu cái rụt, cầm lấy tay anh và tay tôi đặt vào nhau, cười hì hì. Bố mẹ cũng không được buồn nhé, chờ con khỏe lại, cả nhà chúng ta sẽ đi trượt tuyết được không ạ? Con còn muốn xem siêu nhân nhện nữa. Được, đợi con khỏe, cả nhà mình cùng đi. Ngày hôm sau, theo như lời dặn của David, chúng tôi cũng đưa con trai đến bệnh viện đúng giờ, làm lại một lần nữa các kiểm tra và nhịn ăn. Cũng may mình Đức vô cùng hợp tác với bác sĩ Suốt quá trình chuẩn bị đều không quấy khóc hay nháo nhào đòi mẹ Đến tối con được đưa vào phòng phẫu thuật Tôi với Duy không được vào trong Nên chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi Mỗi giây phút trôi qua đều như có một đẳng đá đè nặng xuống lồng ngực Muốn thở thôi cũng thấy khó khăn rồi Thế nhưng khi cuộc phẫu thuật vừa trôi đi được 2 tiếng Tôi lại thấy y tá chạy sồng sộc ra bên ngoài Vừa chạy vừa gấp gáp nói với chúng tôi Bệnh nhân mất quá nhiều máu Số lượng 4 bịch trước đó e là không đủ Bây giờ chúng tôi phải đi liên hệ Với các bệnh viện khác để xin trợ cấp máu Nhưng mà cũng không biết được Là họ có mang tới kịp thời hay không nữa Chỉ sợ nếu không kịp thì Nghe những lời này Tôi gần như chết lặng cả người ngã khụy xuống Dì đỡ lấy tôi tôi nhìn anh Ngón tay run dày túng chặt lấy tay của anh Ngạn ngào không nói thành lời Chỉ biết khóc nức nở, tôi cầu trời đừng tàn nhẫn với con trai của tôi, đừng để nó xảy ra bất cứ chuyện gì hết. Nếu thật sự có ghét bỏ, thì cứ ghét bỏ tôi là được rồi. Còn tôi chỉ là một đứa trẻ, làm gì gây nên chuyện gì đâu mà phải chịu những đớn đau như thế này chứ. Vào khoảnh khắc ấy, khi tôi không thể mở miệng nói được câu nào, thì lại nghe thấy Huy bảo với bác sĩ. Tôi có nhắm máu RH có máu của Huy, con trai tôi cũng đủ máu để đợi được máu tiếc viện đưa đến. Tuy nhiên như vậy cũng không đủ để khẳng định là cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra xuân sẻ. Tôi với anh vẫn phải ngồi đợi từng giây từng phút, ngồi lâu đến nỗi khi bên ngoài ánh bình minh đã ló dạng. Trải qua gần 12 tiếng đồng hồ nhưng cánh cửa vẫn không mở ra. Tôi gần như không thể nào chịu nổi được nữa. Quay sang nhìn anh, mấp máy. Liệu, liệu mọi thứ sẽ ổn hết phải không? Mình Đức sẽ không sao, phải không? Đừng lo quá, thằng bé nhất định sẽ không sao hết. Nhưng mà, em phải tin tưởng vào con. Phải mạnh mẽ, phải nghĩ đến những điều tích cực. Như vậy chính bản thân em mới không bị suy nghĩ tiêu cực bùa vây lấy. Ừ. Tôi mím môi, nâng mắt nhìn lên Duy. Thấy sắc mặt anh nhợt nhạt, lúc này mới nhớ, từ khi anh truyền máu cho con đến giờ vẫn chưa ăn gì. Nên bản thân bèn đứng dậy đi xuống căng tin, mua lấy ít thức ăn bổ máu mang về cho anh nói. Tôi mua tổ yến hầm táo đỏ. Anh ăn đi một bát, sau đó về phòng nghỉ ngơi đi. Khi nào phẫu thuật xong tôi sẽ gọi cho anh. Em cũng ăn đi, cả đêm qua em không ăn cái gì rồi, đừng để mình bị kiệt sức. Ừ, tôi không cãi lời Duy Vẫn cố ăn lấy mấy thịa cơm Mặc dù hiện tại bản thân chẳng thể nào cảm nhận được vị thức ăn ngon ra làm sao Mà sao anh biết là Minh Đức có nhóm máu RH vậy Tôi xem bệnh án của con Không lẽ em chưa từng xem và không biết con có nhóm máu gì sao Ừ, đúng là tôi không biết thật Bây giờ tôi cũng mới biết Con không cùng nhóm máu của tôi Em nhóm máu gì? Nhóm máu O Ừ, Minh Đức nhắm máu AB Vậy anh cũng là AB sao? Ừ Duy gật đầu lúc này cũng không ăn nữa mà ngẩn đầu lên nhìn vào mắt tôi Cái nhìn mang theo một chút gì đó phức tạp khiến tôi không thể nào nhìn ra được Tôi chỉ biết anh nhìn khá lâu Rồi đột nhiên hỏi tôi Em có biết bố của Minh Đức là ai không? Đã bao giờ em nghĩ đến việc tìm kiếm bố cho thằng bé chưa? Sao anh lại hỏi vậy? Có gì không được sao? Không phải, chẳng qua tôi chỉ là thấy khó hiểu thôi. Tôi nút xuống miếng cơm khô khốc sau đó lại cười buồn kể với Duy. Dù sao, cũng nuôi con một mình nhiều năm rồi cho nên là từ lâu tôi cũng không còn quan tâm lắm bố mình đức là ai nữa. Em nói với gì Tăng là bố thằng bé chết. Diệp, em có chắc chắn là bố nó đã chết rồi không? Ừ. Tôi lại cảm thấy Lời nói này của em là một lời nói bừa Bố Minh Đức không phải chết như lời em nói Chẳng qua là em không muốn thằng bé nhận lại bố Hoặc là gặp bố của mình Cứ cho là như vậy đi Câu trả lời của em đúng là vô trách nhiệm Em không nhìn ra con trai của em Rất mong muốn có được một gia đình đúng nghĩa sao Anh biết cái gì mà nói Thật sự tôi không muốn tức giận với Duy Nhưng lời nói của anh làm cho tôi nghĩ lại quá khứ khổ cực của mình, không nhịn được mà bộc phát ra một cách ngu ngốc. Anh biết gì về quá khứ của tôi mà nói tôi vô trách nhiệm? Anh tưởng tôi muốn con tôi không có bố hay sao? Anh tưởng tôi muốn con trai tôi phải chịu thiệt thòi như thế này sao? Anh tưởng tôi muốn hành hạ con tôi cả đời sống trong tự ti và lời chế diễu hay sao? Vậy tại sao em không đi tìm? Tôi tìm không được, tôi không biết anh ta là ai. Đêm hôm đó tôi bị người ta hạ thuốc, Tôi đã bám víu lại anh ta ở Hành lang Cho nên chúng tôi mới trải qua một đêm với nhau Hôm sau tỉnh dậy tôi không thấy anh ta nữa Mọi thứ liên quan đến anh ta Tôi đều không có một manh mối nào Nhân viên khách sạn cũng không cung cấp thông tin cho tôi Anh bảo tôi đi tìm Tôi biết tìm được ở đâu Hơn ai hết Chính tôi cũng là người muốn tìm lại anh ta nhất Nếu tôi tìm được anh ta sớm hơn Thì bệnh tình của Minh Đức Đã không phải chỉ chạy lại gần 5 tháng Vậy sau này Nếu anh ta tìm được hai mẹ con em Em có cho anh ta nhận Minh Đức không? Còn phải xem anh ta là người như thế nào đã Nếu anh ta đã có gia đình Có vợ con Mẹ con tôi đương nhiên không xen vào để phá hoại Còn nếu không có gì Vậy thì tùy vào ý kiến của Minh Đức Nếu thằng bé không ghét bỏ anh ta Thì tôi Cũng sẽ theo ý của con Ừ Để lại cho tôi một câu nói như vậy Duy cũng không nói thêm gì nữa Chỉ lặng lặng ăn nốt thức ăn của mình Rồi lại tiếp tục ngồi cùng tôi chờ đợi Đồng thời tranh thủ xử lý văn kịa Mà phía thư ký gửi đến Mãi đến khi đồng hồ chỉ điểm 12 giờ trưa Đèn phẫu thuật sáng hơn 14 tiếng đồng hồ cũng tắt Sau đó là David cùng với mấy vị bác sĩ bước ra Tôi nhìn họ Sợ hãi không thể nào nói được Cũng may Duy là người lấy lại được bình tĩnh Anh kiên nhẫn hỏi về tình hình của mình Đức Cuối cùng khi thấy ông ấy gật đầu Tôi mới cảm thấy mình dường như Đã đi qua cả một kiếp người vậy Phẫu thuật đã thành công Khối u ở não con tôi Đã được lược bỏ hoàn toàn Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi Và dùng thuốc để diệt tận gốc tế bào Còn sót lại mà thôi Giọt nước mắt hạnh phúc Cuối cùng cũng không kiềm được mà rơi xuống Tôi ngại ngào nói cảm ơn Với David Ông ấy gật đầu Đối với tôi cũng vô cùng thân thiện cậu bé đang ở trong phòng hồi sức phải theo dõi khoảng vài ngày đã nếu không có gì bất thường có thể đưa về phòng bệnh tôi có thể vào thăm nó không trước mắt thì chưa được đâu nhưng mà yên tâm ổnn hết cả rồi Cảm ơn bác sĩ cháu cảm ơn bác sĩ đây là trách nhiệm của tôi mà này cậu ấy tốt lắm đó đừng có để buộc khỏi tay đang biết khẽ cười Duy đứng bên cạnh tôi im lặng không nói một câu nào Mắt chỉ nhìn về phía của tôi chậm lặng khó đoán Tôi hiểu ý của David Nhưng cũng không sao có thể trả lời ông ấy được Nên chỉ đành cười gượng gạo một cái Rồi cùng với ông ấy đi về phòng nghe những lời dặn dò Để khi Minh Đức tỉnh dậy sẽ chăm sóc như thế nào Những ngày về sau Tình hình hồi phục của Minh Đức cũng tiến triển hơn Không hề có sự cố phát sinh Với cả con cũng đã ăn được Cho nên tôi cũng gọi điện về báo cho chị Mi Để chị ấy yên tâm Hai chị em nói chuyện với nhau một hồi Vốn dĩ tôi cũng chẳng nghĩ gì Cho đến khi chị ấy hỏi tôi Ông chủ của mày cũng đi theo mày à Mày và ta tiến triển đến mức ấy rồi sao Anh ấy rất quý Minh Đức Cho nên đã đích thân đưa thằng bé đi phẫu thuật Nhật tình như vậy sao Sao tao thấy lạ lạ thế nào ấy, cứ như kiểu, anh ta là bố ruột không bằng. Vốn dĩ những lời này của chị mi chỉ là đoán mò, bởi tôi chưa từng kể về Duy với chị ấy, nhưng mà cũng chính đó đột nhiên làm cho suy nghĩ của tôi như rơi vào sương mù lần nữa. Liên tục những suy nghĩ vô cớ hiện ra, tự như anh có đôi mắt rất giống với người đàn ông đêm ấy, cái nhìn sắc lạnh có thể giết người mà chẳng cần ám khí. Tựa như anh với mình Đức lại có cái mũi cao giống nhau có đôi lông mi dài giống nhau nét mặt có lúc nhìn tháng qua cũng thấy giống rồi anh với con trai đều có nhóm máu A, B, rồi những lời nói mơ hồ không đầu không cuối của anh mấy ngày trước suốt cuộc là như thế nào không lẽ thật sự tố hôm đó là anh và chính anh đã phát hiện ra điều ấy phải không nghĩ đến đây tôi không nhịn được Mà nghiêng đầu nhìn anh đang chơi đùa với con trai qua tấm cửa kính Hốc mắt trở nên đỏ bừng Chị mi ở bên kia thì vẫn thào tha bất tuyệt Mày thử nghĩ kỹ lại xem Rốt cuộc trong quá khứ mày đã gặp anh ta chưa? Em có nghĩ rồi Nếu thật sự là anh ta thì mày cứ thẳng thắn mà nói chuyện Để anh ta phải có trách nhiệm với thằng bé Gia tộc nhà anh ta lớn như thế Mình đức nếu là con trai anh ta Thì chính là con rùa vàng đấy Chắc, chắc là không phải đâu chị Em nghĩ có lẽ anh ấy chỉ là thấy thương xót cho con trai em mà thôi Vậy nếu không phải thì bây giờ mày tính thế nào? Mình đức được phẫu thuật coi như tảng đá trên lưng mày đã được ném xuống Mày có dự định muốn rời đi không? Em... mày không muốn Em không biết Chị thật sự em bây giờ rất dối Em... mày nên nhớ anh ta có vợ sắp cưới rồi Mày dính vào anh ta chỉ khiến cho cuộc đời của mày càng thêm bế tắc mà thôi. chưa hết mấy con tiểu thư kia, nó sẽ không để yên đâu, mày hiểu không? Vâng. Tự suy nghĩ và đưa ra quyết định tỉnh táo nhất có thể. Khi nào về nước, chị em nói chuyện nhiều hơn. Vâng ạ. Mặc dù bản thân có nghi ngờ, nhưng tôi cũng không có hỏi anh về những thắc mắc của mình hay là quan sát anh để tìm ra điểm giống nhau. Mỗi ngày tôi vẫn luôn cùng anh chăm sóc mình Đức Cho đến khi hai tuần sau con được ra Việt Chúng tôi cũng cùng nhau rời đi Tuy nhiên không phải là rời đi về căn hộ chung cư Mà đi đến một biệt thự Dành cho gia đình ở khu vực biển Los Angeles Tôi đứng trước cửa sổ trong phòng khách Nhìn ánh hoàng hôn trên biển trước mặt Cảm giác như thể mình đã du hành đến một thế giới khác Duy nhìn tôi một mình ngơ ngác Thì ôm lấy tôi từ phía sau hỏi Có thích không? Đẹp lắm Đây là lần đầu tiên tôi được ra nước ngoài Được ngắm một nơi đẹp như vậy Hóa ra hoàng hôn trên bãi biển Lại có thể khiến người ta cảm thấy bình yên như thế này Tôi quay người ôm anh Tựa đầu vào ngực anh Lắng nghe nhịp tim rắn chắc của anh Biển cả bao la trước mặt Trông êm đềm trên nền hoàng hôn hồng rực rỡ Lúc đó tôi cảm thấy chẳng còn gì quan trọng nữa Chỉ mong được cùng anh tan vào những vầng sáng đỏ hồng rực rỡ ngoài kia. Nghe tôi nói vậy, suy ư một tiếng thật trầm bảo tôi. Em với con đi tắm trước đi, tôi đi làm cơm, muốn ăn gì không? Ăn gì cũng được, không nhất thiết phải cầu kỳ đâu. Được. Chuyến đi này chúng tôi không lên sự tịnh trước, chỉ đơn giản là tặng cho con trai một kỳ nghỉ sau khi vượt qua bệnh tật. Vì vậy hành lý cũng chẳng có gì cầu kỳ. Trang phục đều được mua ở những cửa hàng bán đồ du lịch Chất lượng đối với anh không tốt Nhưng với mẹ con tôi thì lại quá tốt Sau khi Minh Đức ngủ say Tôi với Duy cũng cùng nhau đi ra ngoài Tôi mặc một chiếc váy đi biển trễ vai in họa tiết dài đến mắt cá chân Còn Duy thì vẫn mặc quần tây và áo sơ mi vải lanh Cả hai bước đi cát trắng Gió biển mát lạnh thổi qua mang theo độ ẩm đặc trưng vào mùi mặn của biển, mang tới bầu không khí khoan khoái vô cùng. Đi một đoạn, dì đột nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn về phía trước. Tôi nhìn theo ánh mắt của anh, nhìn thấy một đám cưới trên bãi biển vừa được tổ chức ở đó. Những người phục vụ của khách sạn đang khiêng những hàng ghế còn lại có thắt nơi trắng vào nhà hàng. Cách đó không xa, cặp vợ chồng mới cưới vẫn đang chụp ảnh cùng người thân, bạn bè. Không cảnh tràn ngập niềm hạnh phúc và vui vẻ Duy nhìn họ một lúc Sau đó đột nhiên nắm lấy tôi im lặng bước về phía trước Tự hồ muốn nói điều gì đó Nhưng lại không biết phải nói thế nào Chỉ gọi tên tôi Diệp Màu sắc của bầu trời đã chuyển đen Ánh đèn trên bãi biển được bật sáng Dưới tình huống này tôi nghĩ có lẽ anh muốn hỏi tôi gì đó Bởi tôi cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh Nhưng suốt cuộc hỏi gì thì tôi lại chẳng thể biết được. Nhìn vào mắt anh, tôi thực sự trở nên căng thẳng, mấp máy. Anh sao vậy? Cưới tôi đi. Tôi tôi không biết phải làm thế nào. Cổ họng gần như nghẹn lại, mà Duy thì vẫn tiếp tục nói. Tôi cảm thấy chúng ta khá là hợp nhau, với cả ở bên tôi. Tôi có thể cho em những thứ em muốn, chăm sóc mẹ con em. Và không để ai bắt nạt em Tôi sẽ cho em ngôi nhà an toàn nhất Chỉ cần em đồng ý thôi Nói xong anh nhìn vào mắt tôi Như muốn xuyên qua cửa sổ tâm hồn Và nhìn thấu trái tim tôi Chúng ta kết hôn đi Cho nên đây chính là cầu hôn Đương nhiên Anh thấy chúng ta thật sự Có thể ở bên nhau sao Tôi chỉ là một người tầm thường Còn anh lại là người thừa kế gia tộc nước tiếng người làm chủ một tập đoàn lớn. Duy, anh nghĩ người nhà anh sẽ để cho chúng ta ở bên nhau sao? Hay là họ ép anh kết hôn quá nên anh mới lấy tôi ra làm bình phong? Đương nhiên là không phải. Vậy anh có hứng thú với tôi sao? Em nghĩ sao? Tôi không biết. Tôi lắc đầu đang định nói thêm với Duy thì đúng vào lúc này anh lại nhận được điện thoại của thư ký Vĩnh. Đầu bên kia, anh ấy nói Sếp, Anh không đi sự sinh nhật lần thứ 80 của ông Chu thì không tốt đâu ạ Tất cả mọi người đều đi Nếu anh vắng mặt E là Không sao đâu Cứ làm theo lời tôi nói Giúp tôi chuyển quà cho ông ấy Chỉ cần nói công ty có việc quan trọng Tôi phải ra nước ngoài xử lý mọi chuyện Nhưng mà không nhưng nhị gì hết Cứ kệ bọn họ Nói xong Duy mặc kệ thư ký của mình Lập tức cúp máy Cùng tôi đi dạo dưới ánh đèn rực rỡ Tiếp tục đi về phía trước Bầu không khí đã dịu xuống Sự căng thẳng trong lòng tôi cũng được giải tỏa Tôi có thể cho mình thêm vài ngày Để nghiêm túc xem xét vấn đề của anh Vầng trăng tròn lặng lẽ treo trên bầu trời đêm Các nhạc sĩ bắt đầu chơi đàn ngoài trời Tại nhà hàng bên bờ biển Những giai điệu mới lạ nhanh chóng giúp tôi và anh Hòa vào không khí vui vẻ Mấy ngày vừa rồi đọc tin tức tài chính Và biết rằng giá cổ phiếu của tập đoàn NG gần đây đã tăng rất nhiều. Đầu thời một số dự án đầu tư lớn lần lượt được phê duyệt. Có lẽ sắp tới Duy sẽ càng bận rộn hơn rất nhiều. Lúc ấy tôi thật sự chỉ ước mình có thể giỏi giang để chia sẻ gánh nặng cho anh. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy chứ tôi lại chẳng đủ thông minh để làm được. Tôi chỉ biết điều duy nhất mình có thể làm cho anh lúc này là khiến anh cảm thấy thư thái thoải mái sau một ngày bận rộn mà thôi. Thế nhưng mọi thứ tưởng chừng em đẹp như vậy lại chẳng kéo dài được lâu. Khi mà sau một ngày chúng tôi bay từ Mỹ về thì đột nhiên bản nội anh cùng với bố anh xuất hiện ở căn biệt thự. Khoảnh khắc nhìn thấy họ khuôn mặt tôi gần như không còn chút huyết sắc nào cả. Tôi thật sự không biết vì sao họ lại ở đây nhưng mà tôi biết sắp tới mọi chuyện sẽ không đơn giản chỉ dừng lại ở đây cả. Và rồi quả nhiên như những gì tôi nghĩ Khi tôi định cất giọng hỏi bái xong Thì má phải đã hứng ngay Một cái tát nảy lửa đau đến ê ẩm Kèm theo đó là ngữ điệu xít lên đầy tức tối Thằng Duy đâu? Khoảnh khắc nhìn thấy bà nội anh đầy giận dữ Tôi giống như một con cá bị mắc kẹt trong nước Đột nhiên rơi vào trạng thái đóng băng Cảm thấy bị áp bức mãnh liệt Tôi muốn nói gì đó Nhưng lúc này Duy từ phía sau bước tới, không hài lòng nói. Bà đến đây làm gì? Sao tôi lại ở đây? Anh không biết được sinh nhật của ông Chu quan trọng thế nào sao? Anh thậm chí còn yêu cầu thư ký nhắn tin rằng anh có việc quan trọng phải đi nơi khác. Anh muốn giải thích với tôi như thế nào đây hả? Với bà thì quan trọng, nhưng với tôi thì không. Gửi lời chúc tới ông ta, tôi cũng đã thể hiện rõ thành ý của mình rồi. Anh muốn tôi tức chết thì anh mới hài lòng đúng không? Vài ngày nữa tôi sẽ đến gặp ông ta, bà không cần lãng phí công sức ở đây làm gì. Thái độ của Duy vô cùng lạnh nhạt, giọng điệu cũng lạnh lùng bày tỏ quyết tâm của mình. Bà nội anh hử lạnh, lướt mắt sang nhìn tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh thường, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười khinh thường. Bái cố gắng hết sức đài nén cơn tức giận do thái độ của anh gây ra, hít một hơi thật sâu, dịu giọng ti rất nhiều. Cái hoài lan Không ngừng hỏi cháu tại sao không tới. Cháu cũng biết hai gia đình gặp mặt ngoài việc chúc mừng ông lão thì còn là muốn nói chuyện của hai đứa. Cháu có biết cháu không đến? Cái hoài là nó chán nản không muốn ăn uống gì không? Việc cô ta không ăn uống thì liên quan gì đến tôi? Bà nội anh không bị ảnh hưởng bởi lời nói tức giận ấy ngược lại còn cười nói. Cháu có thấy đôi giày cao gót của bà đẹp không? Mọi người đưa ánh mắt nhìn xuống dưới Phần dưới nhung đen được đính kim cương Trông vô cùng đẹp Đây là quà mà Hoài Lan Nhờ một người bạn từ nước ngoài mang về cho bà Vừa bạn là phiên bản giới hạn Con bé chú đáo biết bao Lại còn hiểu ý người lớn Thì sao Cô ta tặng bà giày là việc của cô ta Liên quan gì đến tôi Hôm nay tôi không đi Sau này cũng không gặp lại cô ta Tôi nhắc lại Tôi và cô ta không thể Hai nhà chúng ta rất mong hai đứa Có thể ở bên nhau ta có thể thấy Hoài Lan rất thích cháu và nó cũng rất thích hợp với gia đình chúng ta. Cháu không muốn qua lại là vì cái gì? Là vì người phụ nữ này à? Bà nội anh dơ tay đeo đồng hồ và nhận đá lên và chỉ vào tôi. Duy bước tới kéo tôi lùi về phía sau anh lạnh nhạt. Cho dù không có dịp tôi cũng sẽ không đi. Tôi đã nói rồi tôi không thích cô ta và càng không thích các người sắp đặt cuộc đời của tôi. Nghe thấy Duy gọi tên tôi Bà nội anh nhìn tôi vẻ mặt trầm tư, nhưng lại lưỡng lự không muốn nói. Sự tức giận trong mắt dần dần chuyển thành sự thăm dò muốn thâm nhập, đào với Sau đó không nói không rằng đóng sầm cửa bước ra ngoài. Giống như một cơn bão lướt qua, phá hủy mọi thứ và gầm rú bỏ chạy. Duy không nói gì, còn trong lòng tôi lúc này cũng không khỏi rung động. Liên hôn có thể cứu vãn số phận một công ty khi nó đang ở giai đoạn đi xuống và có thể mở rộng quy mô khi nó đang ở giai đoạn đi lên. Dù thế nào đi nữa, tất cả đều có lợi. Khi đối mặt với lợi ích, kiến thức, tính cách, những yếu tố then chốt đằng sau vầng hào quang có liên quan đến hạnh phúc lâu dài, trở nên không còn quan trọng nữa. Dần dần lấy lại bình tĩnh, tôi đi đến ôm lấy anh, cố gắng để mình không khóc mà Duy cũng xoay người ôm tôi vào lòng, tựa ngầm lên chán tôi, nhẹ giọng nói. Không phải sợ bà ấy, Duy cho cùng, bà cũng không đủ sức để làm hại em được. Tôi không sợ. Đừng lo lắng. Mọi việc đều đã có tôi lo rồi. Nhưng mà nếu lần sau bà tìm đến em, ném cho em một tấm chi phiếu, thì em cũng không được phép nhận, hiểu chưa? Anh thật sự không suy nghĩ gì về chuyện kia sao? Không. Cái tôi cần là em phải tin tưởng tôi và không được đẩy tôi ra xa, xa. Em đừng quan tâm người khác nói gì. Chỉ cần em tin tưởng tôi là được. Được. Tôi ngừng đầu nhìn Duy trong đôi mắt kiên quyết hiện lên một dòng thác đam mê. Tôi quấn lấy anh càng ngày càng gần cho đến khi hòa vào nhau. Tôi vẫn không quên những lời mình hứa với anh. Đó là sẽ mãi không rời xa anh. dù tôi không ai nói yêu ai nhưng mà chúng tôi biết Hiện tại chúng tôi rất cần nhau. Hơi thở nóng hổi phả vào tai. Tôi không ngủ được, vì thế luôn không ngừng suy nghĩ về lời nói của bà nội anh. Sau đó là vô số câu hỏi lần lượt lợn vờn trong đầu. Mọi thứ đến quá nhanh và không hề có sự chuẩn bị trước. Vượt xa con đường phát triển đã định sẵn trong lòng. Cảm giác như cuộc sống ban đầu đang tan vỡ như cả một bức tranh ghép Một mình tôi chẳng đủ sức để lắp ráp lại. Đầu tuần, sau khi xử lý mọi việc về con trai xong, tôi cũng trở lại công ty sau kỳ nghỉ phép dài ngày. Công việc chất đống khá là bộn bề. Tuy nhiên, điều khiến tôi cảm thấy bị ảnh hưởng nhất không phải là những tập giấy dày cộp, mà là cuộc nói chuyện bàn tán của mọi người. nay sáng nay tôi thấy ở phòng của Chủ tịch xuất hiện một cô gái mái tóc xoăn đen đi giày cao gót hơn 10cm mặc một chiếc váy liền thân nhìn khí chất cao quý cực đã vậy người ta còn gọi chủ tịch thân mật lắm có khi nào họ là người yêu của nhau không thật á thật, đã vậy lại còn vô cùng xinh đẹp nhé lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người hoàn hảo như vậy luôn có khi nào là vợ sắp cưới của chủ tịch không bình thường mấy cái gia tộc lớn này họ đều liên hôn với nhau để củng cố địa vị chủ tịch của mình có khi cũng không tránh được đâu Nói chung giờ là hoa có chủ rồi Chúng ta bớt mơ mộng lại Không lại gây chuyện với người không nên gây Thì cơ hội làm ở đây không còn nữa đâu Khi nghe đến đây Người tôi nghĩ đến duy nhất chỉ có hoài lan Có điều vì cũng chưa nhìn thấy cô ta Nên tôi cũng không dám chắc Chỉ là không ngờ Đến buổi chiều Người kia thật sự cũng đã xuất hiện Cô ta đi chào hỏi từng phòng ban Sau đó đi đến phòng ban của tôi Thì nghiêng đầu thân thiện nói Chào mọi người, tôi là Hoài Lan, là người vừa nhận chức phó giám đốc bộ phận kế hoạch của các bạn. Trong thời gian chị dung sang Đức để điều hành chi nhánh, tôi sẽ thay chị ấy xử lý mọi công việc ở đây, cho nên hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Nói xong, cô ta cũng xoay người vào nhân viên, mang đến cho mỗi người một cốc trà sữa, coi như lời chào hỏi. Cho nên chỉ cần một màn ra mắt mấy phút... Cũng đủ khiến cho mọi người đồng lòng về phe của mình Còn tôi thật sự có chút sốc Bởi không nghĩ đến chị Dung sẽ bị đẩy đi Và Hoài Lan sẽ vào thế chỗ Nếu như vậy Những tháng ngày về sau của tôi với cô ta ăn sẽ không đội trời chung rồi Thế nhưng khác với mọi suy nghĩ của tôi Hoài Lan gần như không hề bày tỏ ra sự thù địch nào hết Đã vậy vào ngày cuối tuần Khi chúng tôi trên đường đi đến tham gia một buổi đào tạo định hướng cho nhân viên, cô ta đột nhiên bước lại gần tôi nói. Vừa rồi bận quá nên không chào hỏi cô được, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chào cô. Từ giờ tôi là cấp trên của cô, tuy nhiên cô đừng đặt nặng vấn đề quá. Cứ coi như tôi là bạn đi, có gì thì chúng ta giúp đỡ lẫn nhau nhé. Sậu điệu của Hoài Lan biểu đạt ý nghĩa hoàn toàn trái ngược. Tôi biết địch ý của cô ta với mình, nhưng lúc này cũng chẳng phải là lúc để cạnh khóe nhau, vì thế chỉ đáp lại một tiếng ừ, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía khác để tránh né. Quá trình đào tạo giới thiệu được chia thành hai phần. Trong phần đầu tiên, Chủ tịch các bài phát biểu chào mừng các nhân viên mới, giới thiệu về lịch sử phát triển, kế hoạch tương lai và mục tiêu hiện tại của NG. Đây là một phần quan trọng trong việc truyền tải các giá trị của công ty Và để nhân viên mới hiểu được văn hóa doanh nghiệp Nên dù Duy có đi công tác, có bận hay không, anh cũng sẽ dành thời gian Phần còn lại là giới thiệu về cơ cấu tổ chức nhân sự của công ty Phúc lợi nhân viên, phát triển nhân sự Đẩy cửa ra đã nhìn thấy Duy ngồi một mình ở hàng ghế đầu Hoài Lan đi ruồi gặp kẹo lao tới bên cạnh anh, mỉm cười tít mát Anh Duy sao anh đến sớm thế Chẳng gọi em gì hết Ở tập đoàn cô nên đổi cách xưng hô Hoặc gọi tôi là boss Hoặc gọi tôi là chủ tịch Đến em mà anh cũng bắt em gọi như vậy Anh đang cố tình làm khó em à Nếu cô không thích Cô vẫn có thể nghỉ việc Dù sao nở cũng không thiếu người thay vào vị trí này Anh Hoài Lan tức nghẹn không nói nên lời Chỉ có thể bất lực nhìn bóng dáng Duy rời đi Cô ta dậm chân bực bội đi về phía chiếc ghế bên cạnh tôi ngồi xuống, u ám nói với tôi. Vừa rồi cô nhìn thấy phải không? Tôi không để ý lắm. Thật ra hai nhà chúng tôi đều biết nhau, bà nội, bố với dì anh ấy rất thích tôi. Còn nhà tôi thì ông nội và bố mẹ tôi cũng rất thích anh ấy. Hai nhà đều hy vọng chúng tôi có thể ở bên nhau. Diệp, cô nghĩ sao đưa chúng tôi về chung một mối? Hoài Lan ở bên cạnh nói chuyện phiếm đủ thư chuyện khiến tôi có cảm giác lúc này cô ta không ở công ty mà giống như đang ở giữa một tổ tư vấn thì đúng hơn. cối càng ngày càng kể nhiều sau đó đột nhiên chuyển chủ đề sang tôi. Diệp, cô đã có bạn trai chưa? Tôi vẫn chưa nghĩ tới. Sao lại chưa cô sinh như thế này chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi hay là do cô kén chọn thế? Điều này vẫn còn phụ thuộc vào số phận Tôi cảm thấy hoài lan giống như một ngọn lửa hung hãn bùng tới, quyết tâm muốn chiếm được tất cả những gì mình muốn chiếm. Mà đối mặt với một người có tham vọng mãnh liệt như vậy, tôi cảm thấy mình dường như bị tra tấn, dần dần cuốn vào những thù hận không đáng có. Đang suy nghĩ lúc này phòng hội nghị dần trở nên sôi động, sau đó là tiếng vỗ tay của đám đông chào mừng duy sải bước lên sân khấu. Giọng nói của anh vốn đã trầm cộng với trang phục ngày hôm nay. Phong thái vương giả đã được thể hiện trọn vẹn, hoàn toàn khác với biểu cảm khi chúng tôi ở cùng căn biệt thự rộng lớn đấy. Sau khi huấn luyện kết thúc, Hoài Lan lại nói chuyện với tôi trong khi chở thang máy. Diệp, cuối tuần này cô có dự định gì không? Chúng ta cùng nhau đi mua sắm đi. Cuối tuần này tôi phải dành thời gian cho con trai nên không thể đi được. Ồ, vậy buồn thật đấy. Thôi vậy khi nào có cơ hội chúng ta hẹn nhau nhé. Tôi mới về nước, không có nhiều bạn bè. Chúng ta kết bạn Zalo đi, tôi thật sự muốn làm bạn với cô đấy. Thêm tài khoản Zalo của vị hôn thê của người đàn ông mình thích, đây là cái âm mưu chết tiệt gì vậy? Đương nhiên là tôi không thích, tuy nhiên tôi lại không tìm được lý do từ chối, vì cô ta còn là cấp trên của tôi nữa, nên đành phải mở mã QR. Không ngờ khi nhìn thấy ảnh đại diện của tôi, Hoài Lan lại bắt đầu nói Hình đại diện của cô đẹp thật đấy Cái này có phải là ở bãi biển Los Angeles không? Đúng rồi Nhếp ảnh xa nào chụp cho cô thế? Một người bản địa thôi Ồ chắc tôi cũng phải sắp xếp đi nơi này xem thế nào quá Hoài Lan cười như không cười sau đó lại nói Cuối tuần này là sinh nhật của tôi Diệp với mọi người Cùng đến chung vui với tôi nhé Chúng ta gặp nhau có mấy lần Nhưng mà tôi lại thấy Mình khá là hợp nhau Thật sự muốn làm bạn với cô Cảm ơn cô Nhưng tôi cũng không dám hứa trước Tôi sợ mình có việc bận Nếu Diệp không đến tức là không để mặt tôi rồi Hay là Diệp vẫn ghét tôi vụ chiếc váy ở nhà hàng Với vụ gặp nhau ở sân bay ngày hôm ấy Tôi quên lâu rồi Nếu vậy thì Diệp nhất định phải đến đấy nhé Tôi chờ Diệp Nói xong cô ta cũng chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không Liền xoay người đi ra chỗ bạn của mình Khi chị mi nghe thấy tôi kể lại chuyện này chị ấy cũng như tôi nhận ra vấn đề lập tức tông mày nói Cái con này nó đang định sở cái trò gì thế? Mày với nó từng xung đột một lần đã vậy lão duy còn công khai bảo vệ mày trước mặt nó thì làm đích chỉ có chuyện nó có lòng muốn làm bạn với mày chứ Em cũng chẳng rõ nữa Chắc chắn là nó muốn sẵn mặt mày muốn làm cho mày xấu hổ ở bữa tiệc đây mà Chị nói đúng Cho nên nếu mình đi thì chẳng khác gì rơi vào bẫy cả. Cô ta so với em thông minh và thủ đoạn hơn nhiều. Em muốn đấu cũng không đấu lại được. Tôi cười với chị mi cũng khẳng định chắc nịch với chị ấy. Là tôi sẽ không đến sự tiệc của Hoài Lan làm gì. Chỉ là tôi không ngờ được rằng vào đúng ngày hôm ấy, khi tôi đang cùng con trai ngồi xem phim ở phòng khách thì bất chợt có bốn người đàn ông mặc vest đen xuất hiện, nói là theo lệnh của chủ bữa tiệc tức là ông Chu, ông ngoại của Hoài Lan đón tôi đến sự tiệc sinh nhật Các bạn thân mến các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình giải kỳ rất hay và hấp dẫn có tên giữa cơn bão tình của tác giả Lê Tuyết để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thành Mai và nhấn vào chuông thông báo